bị phát hiện sao? Lâm Khiếu Đừng có chút ngoài ý muốn, phương pháp thu liễm khí tức của mình không có sơ hở mới phải, lẽ nào bản thân kẻ này có được bí pháp thăm dò gì đó. Ngay khi Lâm Khiếu Đừng đang nghi hoặc, Thiên Cực lão nhân đã đưa thứ nắm trong tay ra, nói, vật này là do đạo hữu lưu lại. Nhìn rõ là tham thị thù, trong lòng Lâm Khiếu Đừng liền thoải mái. Bản thân mình quả thực quá sơ ý. Nhất định là khi cắt đứt liên hệ với nó mình đã lộ ra sơ hở. Tại hạ chưa từng thấy qua thứ này. Lâm khiếu đừng bất động thanh sắc nói. Vậy sao? Sắc mặt thiên cực lão nhân âm trầm, đạo hữu một mình xông vào trọng địa phái ta. Tiềm phục như vậy không biết là vì sao? Lâm khiếu đừng cẩn thận quan sát động tĩnh bốn phía, cũng không phát hiện ra khí nguyên nào khác. vị thiên cực lão nhân này đơn độc mà đến. Trong lòng liền có phần thoải mái, bất quá nghĩ lại, đám người này trong lòng có quỷ, đương nhiên là không dám làm náo loạn sự tình lên. Nghĩ xong, lâm khiếu đừng cười cười nói, tại hạ đi tìm di tích cổ, đến nơi đây thì lạc đường, không biết là lãnh địa của quý phái. Có nhiều chỗ mạo phạm, mong đạo hữu bỏ quá trơ. khí âm trầm trên mặt thiên cực lão nhân ngày càng dày đặc. Hiển nhiên là rất ghét nghe gã thanh niên trước mặt nói nhăng nói cuội, nhìn tiểu trùng trong tay nói. Phân thức thuật, chính là một môn tham thị thuật cực kỳ cao thâm, có thể khiến nguyên thức bản thân liên hệ cùng một chỗ với yêu thù. Phải chăng đạo hữu đã nghe được những gì không nên nghe. Sắc mặt lâm khiếu đừng như thường nhưng trong lòng cũng có phần ngưng trọng, nếu phải đấu với vị thiên cực lão nhân này, lâm khiếu đừng cũng không sợ, nhưng địa điểm lại có chút không thích hợp. Nơi đây là cấm địa hiên viên tông, nếu như kinh động đến cao nhân trong phái, bản thân thực sự là có lý mà không thể nói. Cho dù có nói ra những gì mình nghe được, Lâm Khiếu Đừng cũng không cho rằng sẽ có người tin hắn, dù sao đám người này ẩn núp ở hiên viên tông nhiều năm như vậy, sớm đã thành thâm căn cố đế, xây dựng được bè đảng của riêng mình, lại còn thêm hai gã nguyên lão linh hồn dai. Bản thân mình là một kẻ ngoại nhân vô danh nói ra những lời đó, tất sẽ bị coi là ly dán gây xích mích. cộng thêm mình lén lút mò vào trọng địa của tông phái, tùy tiện gán cho cái tội danh cướp ngục là có thể lưu lại chính mình. Nếu như đánh một trận, đối với mình thực sự bất lợi, ánh mắt lâm khiếu đừng khẽ động, đột nhiên nhóng lên rồi đổn phi bỏ chạy. Thế nhưng mới bay ra ngoài mấy trượng liền đã bị một đạo bình chướng quỷ dị chặn lại. Thực ra muốn phá tan đạo bình chứng này không phải không có khả năng Nhưng cần tốn một chút thời gian Đối phương dù sao cũng là linh hồn dai giả Bình chứng bố trí ra không thể khinh thường được Bất quá có đạo bình chứng này Ý muốn thoát đi của lâm khiếu đừng cũng giảm đi không ít Ngươi cho rằng hiên viên tông là hậu hoa viên để ngươi tự do đi lại sao Mặc kệ ngươi đã nghe được những gì Lão phu cũng đều bắt ngươi lại Âm thanh thâm độc của thiên cực lão nhân trầm trầm truyền tới, lâm khiếu đường đột nhiên xoay người, nói, đạo bình chứng này, chắc là một loại phong. Ấn kết trận nào đó, thiên cực lão nhân cười âm hiểm, không sai, trận này đã được bày ra từ lâu, chẳng qua lúc bình thường chưa mở ra mà thôi, đây chính là, dĩ vực kết trận, vào trong trận này nếu không có khẩu quyết đóng mở cùng với lệnh bài mà nói. Cho dù ngươi có bản lĩnh thông thiên cũng không đi ra được. Nguyên lai like là, dĩ vực kết trận, đây chính là kết trận phong. Ấn cấp 13, khuôn mặt lâm khiếu đừng hiện lên một tia rung động như có như không. Nếu ngươi tự mình kết liễu, lão phu giữ cho ngươi toàn thây. Nếu để cho lão phu xuất thủ, nhất định khiến ngươi thần hình câu diệt. Trong lúc thiên cực lão nhân nói chuyện, Hai mắt chừng lên, bởi vì tồn tại bình chứng, lúc trước tâm thần lâm khiếu đừng có phần bất định, thế nhưng lúc này đã hoàn toàn bình phục lại, cảm thấy buồn cười nhìn thiên cực lão nhân nói, lão đạo, nhìn tu vi của ngươi không kém mà sao dài dòng vậy, muốn đánh cứ đánh, hà tất nhiều lời, chẳng lẽ ngươi sợ sao? Đôi mắt thiên cực lão nhân hít lại, ngay từ đầu lão đã không dám khinh thị thanh niên trước mặt. Có thể lặng lẽ lẻn vào đến tận đây Không có chút bản lĩnh thì tuyệt không có khả năng Chỉ ít cũng phải là cao thủ đại sư giai trung hoặc hậu kỳ Khi mới đến thiên cực lão nhân không lập tức động thủ Cũng bởi vì chưa dò ra được hư thực của gà thanh niên này Phương pháp liếm khí của đối phương quả thực rất cao minh Nếu không phải do bản thân hành sự cẩn thận Phát hiện ra được con tiểu trùng mà nói Hôm nay nhất định sẽ không biết có người ẩn núp quanh đây Hơn nữa còn phải thông qua tàn thức ấn ký lưu lại trên tiểu trùng mới tìm được người ẩn nút. Thiên cực lão nhân nói nhiều như vậy, thứ nhất là để mở kết trận, thứ hai cũng là để thăm dò cẩn thận hơn hư thực đối phương, thứ ba là mong đạt được hiệu quả khiến đối phương kinh sợ. Cuộc chiến rất nhanh đã bắt đầu, lúc này không gian bốn phía hơi nhiễu động, trong tay thiên cực lão nhân nháy mắt đã có thêm một cây trường côn hắc sắc. Mặt trên cây côn có khắc rất nhiều ký hiệu cùng đồ đằng, thân côn mơ hồ tản ra một cỗ khí nguyên ám hắc cực kỳ cường liệt. Ba, một âm thanh giòn tan vang lên, đột ngột mà đến, Nhãn Thần Lâm Khiếu đừng ngưng trọng, chỉ thấy một tấm đạo phù màu đen cực nhanh từ trên thân hắc côn bắn đến. Lâm Khiếu đừng sớm đã có chuẩn bị, một chiếc đạm kim thủ, bàn tay màu vàng nhà xuất hiện trong nháy mắt, ba chạm cùng với hắc phù, chạm nhau trong nháy mắt. Hắc phù bạo tạc mãnh liệt, chiếc đạm kim thủ trực tiếp bị nổ thành hư vô, vụ nổ tạo ra một luồng sóng màu đen trực tiếp áp về phía lâm khiếu đường. Chỉ vừa mới giao thủ đối phương đã phá đi trảo long thủ của mình, thực sự rất ngoài dự liệu của lâm khiếu đường, bây giờ có ngưng tụ thêm trảo long thủ cũng không kịp. Song chỉ của lâm khiếu đường cùng phát, hai đạo quang mang trong nháy mắt bắn vọt ra, vừa vặn chặn lại làn sóng đen cách mình chưa đến nửa trượng. Phanh! Dưới lần ba chạm thứ hai sinh ra một vụ nổ cực mạnh, luồng khí lãng cường đại đẩy lui lâm khiếu đường đến vài trượng, trên song chỉ hơi tê dài, khí nguyên của đối phương. Âm ám bá đạo, thậm chí so với ngốc Thú lão ma gặp mặt lần trước còn mạnh hơn vài phần, sắc mặt lâm khiếu đường ngưng trọng, cũng có chút nghi hoặc, tu vi của thiên cực lão nhân này xác thực là linh hồn dai trung kỳ, tuyệt đối ở dưới ngốc Thú lão ma. Lẽ nào lần trước quyết đấu cùng Ngốc Thứ Lão Ma, đối phương cố ý nhẹ tay, suy xét lại lần nữa, Lâm Khiếu đừng nhớ ra nguyên khí của Ngốc Thứ Lão Ma có chút hỗn loạn, có lẽ trong người đã mang thương tích từ trước. Nghĩ thông suốt nguyên do, Lâm Khiếu đừng lập tức phải đánh giá lại thực lực của địa vương dai, tu vi song linh hồn dai của mình thì ra vẫn kém hơn một bậc. Thiên cực lão nhân ở một bên cũng có chút ngoài ý muốn. không nghĩ tới gã thanh niên trước mặt lại đỡ được hắc hồn hòa phù thông qua ám nguyên thiên cực côn sinh ra hắc hồn hòa phù uy lực vô cùng cho dù một ngọn núi hùng vĩ cũng có thể san phẳng thành bình địa càng khiến cho thiên cực lão nhân cảm thấy kinh ngạc chính là gã thanh niên này dĩ nhiên lại thi triển ra vụ kỹ mà không phải đạo kỹ nhưng khí nguyên trên người đối phương tản ra rõ ràng chính là đạo nguyên lực Một gã đạo chức giả làm sao có thể thi triển ra vũ kỹ đây? Người này quái dị, tinh quang trong mắt thiên cực lão nhân chợt lóe Bất động thanh sắc hơi lui về phía sau mấy trượng giãn cách một chút cự ly. Đây chính là cử động vô ý thức khi một đạo chức giả chống lại một vũ chức giả. Trong tay thiên cực lão nhân lại xuất hiện một vật hình tròn màu đen có răng cưa. Vung tay ném đi, khẽ quát một tiếng, đi... Vật hình tròn có răng cưa xoay tròn kịch liệt rồi bắn ra ngoài. Tốc độ so với hắc sắc hỏa phụ có nhanh hơn vài phần. Lâm khiếu đừng không dám khinh thường. Hai tử kim thủ dưới sự điều khiển bay ra nghênh đón. Pháp bảo song phương, không tránh không lui, mạnh mẽ đụng vào nhau. Chỉ thấy hai tử kim thủ một chảo một quyền, mãnh liệt công kích tới vật răng cưa hình tròn. Bộc phát ra âm thanh ba chạm kịch liệt. Tiếng đương đương điếc tai không ngừng truyền đến trong hư không, không gian dưới sự khuấy động của sóng âm như thế dung lên. Pháp bảo, thiên cực lão nhân khuôn mặt khiếp sợ, trên đời này còn có người có thể song song tu tập những kỹ nghệ khác nhau sao? Dưới sự khống chế của song phương, ba kiện Pháp bảo giao đấu mãnh liệt, song chưa qua thời gian uống một chén trà nhỏ. Nguyên bản vẻ mặt âm trầm nhưng thong rong của thiên cực lão nhân cũng đã lộ ra một tia ngưng trọng. Tài liệu làm pháp bảo Phi Luân của bản thân rõ ràng không bằng hai từ kim thủ kia. Rốt cuộc trên thân Phi Luân đã xuất hiện vết dạng. Ngay trong khoảnh khắc thiên cực lão nhân phân thần, chỉ thấy từ xa một bóng xanh nhóng lên, một đạo thanh mang bắn thẳng đến. Thiên cực lão nhân cực kỳ sợ hãi, vội vàng nâng ám nguyên thiên cực côn trong tay lên. Khí nguyên toàn thân phóng ra, hơn 10 tấm Hắc hồn hỏa phù tập trung bên dưới cây côn, đối diện với hướng Thanh Mang đang phóng tới, từng tấm Hắc hồn hỏa phù uy lực cực lớn như là súng máy bắn phá lao thẳng ra ngoài. Bang bang bang bang, Thiên Cực lão nhân hoảng sợ nhìn, Hắc hồn hỏa phù của mình không biết đánh trúng vật gì mà giữa đường nổ tung. hắc khí cùng với khí lãng sinh ra sau khi bảo tạc đã che kín tầm mắt của thiên cực lão nhân thanh mang biến mất không thấy đâu thiên cực lão nhân xuất ra nguyên thức nhưng vẫn như cũ không có thu hoạch gã thanh niên phảng phất như biến mất giữa hư không hắc khí sau vụ nổ dần dần tiêu tan một tấm thuẫn tử kim thình lình xuất hiện trước mặt thiên cực lão nhân hắc hồn hòa phù chính là đánh chúng phải tấm thuẫn này mà bảo tạc Tấm thuẫn này do thứ gì chế thành, lại có thể đỡ được toàn bộ hắc hồn hòa phù, mình phóng ra mà không hỏng. khí thế muốn một trưởng đánh chết đối phương của thiên cực lão nhân lúc trước đã không sót lại chút nào, trong đôi mắt chỉ còn tràn ngập sự khủng hoảng. Thiên cực lão nhân vẫn còn đang kinh sợ, tấm thuẫn tử kim trước mắt đã dần dần trở nên mơ hồ. Tấm thuẫn nguyên bản vô cùng kiên cố đang từ từ lay động, hư ảnh càng lúc càng nhiều, đến khi hư ảnh tiêu thất. Một cây tử kim trường thương thình lình dựng lên Tấm thuẫn tử kim chính là do thanh trường thương này quay tròn cao tốc mà sinh ra Ngay trong lúc thiên cực lão nhân đang kinh ngạc Trên cổ bỗng nhiên mát lạnh Một thanh tiểu đao màu vàng hình dạng quái dị do khí nguyên ngưng kết tạo đã gác ở trên yết hầu Một đảo âm thanh trong sáng lập tức vang lên Các ngươi chuẩn bị lúc nào tiến công hiên viên tông Thân thể thiên cực lão nhân đột nhiên cứng đờ Thần sắc ngưng trọng Vội vàng trả lời, Lão Phu không rõ ý của đạo hữu là gì. Phía sau không một tiếng động, thiên cực Lão Nhân toát đầy mồ hôi. Chờ một chút, cảm thấy trên cổ mình đột nhiên siết lại. Thiên cực Lão Nhân hoảng hốt vội la lên. Lão Phu chỉ là một người liên hệ, định kỳ sẽ có người tiếp ứng Lão Phu. Thời gian cụ thể Lão Phu cũng không biết. Ngươi chính là tu luyện giả của Đại Hà Quốc phải không? Lão Phu cũng là bị bức bách phải tiềm phục như vậy. Thực sự là bất đắc dĩ, xin đạo hữu hãy buông tha cho lão phu, lão phu nguyện ý lấy bảo tàng cả đời tặng cho đạo hữu. Khẩu khí thiên cực lão nhân yếu ớt nói, phải vậy không? Trên cổ bị xiết lại một lần nữa, thiên cực lão nhân còn chưa biết trả lời thế nào, kim quang đã trượt lóe, máu phun ra thành cột. Biểu tình của thiên cực lão nhân kinh hãi, thế nhưng bên dưới đôi mắt đang dần dần trở nên mờ đục lại lóe lên một tia gian xảo. Mấy trăm luồng hắc mang như rễ cây đột nhiên từ trong thân thể thiên cực lão nhân điên cuồng bắn ra Nhanh chóng trói chặt lấy lâm khiếu đường Tiếp theo ba chân linh màu trắng cấp tốc nhảy ra từ thiên linh cái của thiên cực lão nhân Hướng về ba phía khác nhau điên cuồng bỏ chạy Bình chứng kết trận không hề có trở ngại đối với thân thể nguyên linh Lâm khiếu đường bị trói Trên mặt không chút kinh hoàng, Trái lại khóe miệng còn lướt qua một tia cười khinh miệt cốt hồn quỷ đạo mấy năm trước cũng dùng thủ đoạn này để cho nội linh chạy trốn một sai lầm giống nhau lâm khiếu đường chắc chắn sẽ không phạm phải lần thứ hai hơn 10 chiếc kim thủ sớm đã ở bốn phương tám hướng đợi ba chân linh có hai cái là hư ảnh dưới một chảo liền hôi phi yên diệt một cái khác vừa vặn bị tóm gọn kim thủ túm lấy chân linh của thiên cực lão nhân quay về phía trước lâm khiếu đường hắc mang quấn trên người hắn lúc này cũng đã bị phá giải Chân linh hình dáng lão nhân bị ba chiếc kim thủ gắt gao khống chế không ngừng giải ruộng Cầu xin nói Đạo hữu tha mạng Lão phu nguyện ý đi theo làm tùy tùng Lâm khiếu đường căn bản là mắt điếc tai ngơ Một chảo tóm lấy chân linh Tiếp theo một cố hấp lực cường đại tuôn ra Thiên cực lão nhân còn đang hô hắn trong nháy mắt im bặt Quang mang trên người chân linh nhanh chóng ảm đạm đi Rất nhanh khí nguyên đã tiêu tán không thấy đâu nữa. Bộ phận khí nguyên bị song linh của lâm khiếu đường hấp thu, một phần trực tiếp bị đánh tan tàn mát ra xung quanh, còn lại một bộ phận trở thành khí linh liền bị Tân Tây Á hút lấy, vừa vạn bù đắp lại khí nguyên của bản thân bị hao hụt những năm gần đây. Cảm tạ, công tử, Tân Tây Á sau một trận non nê cảm kích nói, đáng tiếc vẫn bị lãng phí rất nhiều. Nếu như cẩn thận luyện hóa, chân linh này có thể sánh bằng tăng nguyên đan tốt nhất. Bất quá lão già này quỷ kế đa đoan, cho dù là hủy đi thân thể bên ngoài, giữ lại nguyên linh cũng không thể yên tâm được, cứ trực tiếp tiêu diệt là tốt nhất, đỡ phải đêm dài lắm mộng. Lâm khiếu đừng có chút ít tiếc nuối nói. Công tử, sau này dự định thế nào bây giờ? Nếu như hai đại tu luyện giới thực sự đánh nhau, vậy quả thực là một hồi hạo kiếp. Tân Tây Á lo lắng nói, dù ngăn cản cũng không được, chỉ có thể làm hết sức mình thôi, nếu như có thể bảo vệ Hiên Viên Tông không bị đánh lén, không bị ám toán tổn thương mà nói, tu luyện giới Đại Hà Quốc cũng không có cách nào trong thời gian ngắn đánh bại Hiên Viên Tông, đến lúc đó, toàn bộ tu luyện giới Nam xuyên giới tập hợp lại cùng một chỗ, hẳn là có thể cùng Đại Hà Quốc đánh một trận, Lâm Khiếu Đừng cũng không quá chắc chắn. Nhưng làm thế nào mới có thể ngăn cản những tu luyện giả tiềm phục đánh lén? Không có thời gian, không có địa điểm, mà rốt cuộc chúng có bao nhiêu người cũng không biết. Tân Tây Á khó khăn nói, nhìn thi thể thiên cực lão nhân, lâm khiếu đừng chậm rãi nói. Biện pháp thực ra vẫn có, nhưng thành hay không thì chỉ có thể trông vào tạo hóa thôi. Một mình đứng ở trong rừng rậm, lan tinh ngưng lo lắng dò xét khắp nơi. Tuy rằng phạm vi nguyên thức của nàng có hạn, nhưng vẫn cố thử dò xét. Trong ba canh giờ này, trên bầu trời có không ít người của hiên viên tông qua lại, có một số tu vi không kém. Bất quá lan tinh ngưng ở bên trong kết trận do lâm khiếu đường bày ra cũng an toàn. Ba canh giờ đã sắp hết rồi, thế nhưng lâm khiếu đừng lẻn vào hiên viên vẫn còn chưa trở về. Lẽ nào hai người vừa mới gặp được nhau đã phải vội vàng phân biệt sao? Lan Tinh Ngưng thần sắc ảm đạm thầm nghĩ Tuy rằng lâm khiếu đừng dặn nàng Nếu sau ba canh giờ hắn không ra thì tự tìm nơi bí mật tu luyện Cũng lưu lại rất nhiều đan dược cùng Lam Ma Thạch có phục chế công pháp Thế nhưng vô luận như thế nào Lan Tinh Ngưng cũng không chịu rời đi Ngay khi Lan Tinh Ngưng đang thấp thỏm Giữa không trung một trận dị động Một đạo bạch quang từ hướng hiên viên tông lao vút đến xẹt qua bầu trời rồi lại quay trở lại Đôi con ngươi đen láy trong veo động lòng người của Lan Tinh ngưng hơi trầm xuống, hàm răng khẽ cắn vào làn môi hồng nhuận, khuôn mặt Mỹ lệ thoáng qua vẻ ngưng trọng, bị phát hiện rồi sao? Quả nhiên, người đang tìm kiếm trên bầu trời lập tức phát hiện ra kết trận, bay thẳng xuống dưới. Người tới có tu vi cực cao, Lan Tinh ngưng có thể cảm nhận được sự áp bức không gì sánh được, rắc rắc rắc. Vài đạo kết trận không cần tốn nhiều công sức liền bị phá bỏ. Một lão giả sắc mặt hồng hào mặc áo bào trắng khoan thai đi tới. Vẻ mặt hiếu kỳ đánh giá Lan Tinh Ngưng. Lan Tinh Ngưng cực kỳ khẩn trương nhìn người mới đến. Trên khuôn mặt đẹp tràn ngập khiếp sợ cùng cảnh giác. Tùy thời chuẩn bị liều mạng chạy trốn. Lão giả chậm rãi tiến lên. Lan Tinh Ngưng lui nhanh về sau ba bước. Cố gắng bình tĩnh kêu lên. Đừng tới đây. Phu quân ta ở ngay gần đây, cẩn thận hắn hiểu lầm lại đả thương ngươi đó. Nhìn nữ tử có dung mạo xinh đẹp đột nhiên khẽ kêu, lão giả làm bộ phòng đoán cười nói. Phu quân của ngươi là ai? Tu vi tiểu nương như ngươi chỉ bình thường, sợ là tu vi phu quân ngươi cũng chẳng cao minh lắm. Lan tinh ngưng nhíu đôi mày thanh tú, mặt hiện nét tức giận nồng đậm, phu quân ta bản lĩnh thông thiên. Chỉ cần một đầu ngón tay là có thể tiêu diệt lão thất phu ngươi a, Tiểu ý trên mặt lão giả càng ngày càng đậm Thân hình lần thứ hai di động Không chút kiêng nể tới gần lan tinh ngưng Sắc diện ra vẻ lo lắng nói Ta muốn nhìn xem phu quân ngươi có bản lĩnh thông thiên như thế nào Lại có thể dùng một đầu ngón tay tiêu diệt lão phu Ngươi mau mau gọi hắn ra đi Thân thể mờ Tu vi đối phương vượt mình quá xa Khí Nguyên Cường đại từ lâu đã khóa chặt nàng lại, không thể chạy trốn. Khi cự ly chỉ còn không đến một trượng, toàn thân Lan Tinh ngưng bỗng nhiên nổi lên một tầng quang mang màu hồng, nàng đã định thiêu đốt nội anh, bỏ đi sinh mệnh, trong miệng càng tự thì thào nói: "Đường Nhi, ta đành phải đi trước ngươi một bước, cho dù có chết cũng không muốn bị người bắt làm tù binh." Thấy rõ trong mắt nữ tử trước mặt hiện nét cực đoan, tiểu ý trên khuôn mặt lão giả nhất thời động lại. vội hoảng hốt la lên, "Lan Nhi, không được, mau mau thu lại, là ta đây." Thanh âm lần nữa vang lên bất quá lại rất thân thuộc, tâm tình Lan Tinh ngưng đang có chút kích động nhất thời sửng sốt một chút, hồng quang quanh người rất nhanh bình phục xuống, trong đôi mắt hiện lên từng tia kỳ quái đánh giá tới Bạch Bảo lão giả trước mặt. Bạch Bảo lão giả vừa thu khí nguyên lại, thân hình đã cấp tốc biến hóa, bất ngờ xuất hiện thân ảnh Lâm Khiếu Đường. Lan Tinh Ngưng có chút không thể tin được vào hai mắt mình, vị lão giả kia như thế nào lại có thể biến thành đường nhi đây. Thấy Lan Tinh Ngưng không còn kích động, Lâm khiếu đường mới thầm thở một hơi, nói, ta phục dụng một viên, hóa hình đan, liền có thể tự chuyển hóa loại dung mạo nào đó trong vòng nửa năm. Lan Tinh Ngưng tuy có tu vi sư giai, nhưng vẫn điều thủ hộ tại Lâm gia, đối với tu luyện giới chân chính nàng rất thiếu hiểu biết. Bởi vậy đối với loại đan dược có tác dụng thần kỳ như hóa hình đan lại càng thiếu nhận biết hơn. Sau một hồi kinh ngạc, mới tiến lại gần rồi sờ sờ lên mặt lâm khiếu đường. Khi cảm nhận được mùi vị quen thuộc không thể lừa dối truyền vào mũi, trên mặt lan tinh ngưng mới hiện ra nét yên tâm, nhẹ nhàng vỗ lên bộ ngực êm dịu khả ái của mình. Nhưng lập tức mỹ nhan lại hiện ra một tia kiều nộ nói, lão đại, ngươi thật xấu. lại dám trêu đùa người ta lâm khiếu đường thoải mái cười bất quá hồi tưởng lại một màn vừa rồi không khỏi cảm thấy sợ hãi không nghĩ tới tính tình lan nhi lại cường liệt đến vậy chính mình bất quá chỉ đùa một chút lại thiếu chút nữa xảy ra sai lầm lớn cô gái nhỏ này những năm gần đây ngoại trừ dung mạo bên ngoài từ một tiểu nữ tử biến thành một mỹ thiếu nữ ôn nhu uyển chuyển còn lại tính tình cũng không hề thay đổi ngược lại còn thêm phần cố chấp, đừng chỉ nhìn qua vẻ yếu mềm bên ngoài mà dễ dàng bị mê hoặc. chuyện được phát tại trang web audio mới .com chương ba trăm hai mươi chín ngụy trang nhìn lan tinh ngưng đang tức giận lâm khiếu đường cười vui nói lão đại sưng hô như thế nào lại sửa về như trước vậy không phải nói không cần lão đại chỉ cần đường nhi sao sắc mặt lan tinh ngưng nhất thời đỏ lên Đấy chỉ là nhất thời thuận miệng nói. Xưng hô như vậy thật quá khó chịu đi. À! Lâm khiếu đừng thản nhiên lên tiếng. Lại kỳ quái hỏi. Phu quân theo như lời Lan Nhi nói vừa rồi không biết là thần thánh phương nào. Có thể dẫn kiến cho lão đại gặp mặt. Lão đại thực có chút hiếu kỳ đây. Sắc mặt Lan Tinh ngưng đỏ như lửa đốt. Liếc mắt Lâm khiếu đừng nhẹ nói. Không để ý tới ngươi nữa. Ha ha ha! Lâm khiếu đừng ngửa mặt cười to, trong lúc đó thân hình dần dần chuyển thành dáng dấp một lão già, chính là thiên cực lão nhân, người vừa mới bị lâm khiếu đừng đánh cho thần hình câu diệt. Lâm khiếu đừng đem sự tình bản thân tiềm nhập vào hiên viên tông tỉ mỉ lượt lại một hồi cho lan tinh ngưng khiến cho nàng càng nghe càng cả kinh, mũi miệng há hốc, hoảng sợ không thôi. Nếu là hiên viên tông thực sự bị tiêu diệt, Toàn bộ Nam Xuyên giới sẽ rơi vào nước sôi lửa bỏng, chỉ sợ không bao lâu sẽ bị Đại Hà Quốc chiếm đoạt. Lan Tinh ngưng dù chưa thâm nhập vào tu luyện giới nhưng đối với tình thế đại cục cũng hiểu sơ qua một chút. Lâm Khiếu đừng gật đầu nói, không sai, Hiên Viên Tông chính là tiền phương vững chắc cho toàn bộ Nam Xuyên giới. Một khi bị đánh vỡ sẽ ảnh hưởng tới toàn cục, dù là công hay tư cũng không thể để Đại Hà Quốc tiêu diệt Hiên Viên Tông. Bởi vậy ta quyết định tiềm phục tại hiên viên tông, ngăn cản ý đồ tập kích của đối phương. Lan tinh ngưng cực kỳ tán thành, nhưng lại có điều do dự, bởi vì nàng không biết nên làm cái gì. Sau một hồi suy nghĩ, trong mắt hiện lên một tia không muốn, đang muốn nói cái gì đó, lại bị lâm khiếu đường chặn lại. Hắn đưa qua một thanh tử kim trường thương, một túi đan dược, còn có một khối lam ma thạch cùng một khối ngọc bội rồi nói. Ngươi mang theo mấy vật này đi Vạn Sơn Đạo Minh tới Thiên Hà Tông chứ, sau đó đem Lam Ma Thạch cùng Ngọc Bội lấy ra là được, đến lúc đó sẽ có người đi ra đón ngươi. Đừng xá đối với ngươi mà nói cũng không phải ngắn, thanh tử Kim Trường Thương này có thể bảo hộ ngươi chu toàn, càng có thể sử dụng như pháp khí phi hành, giúp ngươi sớm đến được mục tiêu. Lan Tinh Ngưng vốn định trở lại Lâm ra nghe được lời an bài này tự nhiên cảm giác không thể tốt hơn, lúc này mới lại nhớ tới Lâm khiếu Đường hiện tại đã là nguyên lão một phái, tại tu luyện giới cũng tính là có chút quyền thế, sao có thể không an bài nổi một vị nữ tử đây, trong lòng Lan Tinh Ngưng biết đại sự quan trọng, lúc này không phải thời gian dành cho tâm tình nhi nữ, bởi vậy tiếp nhận xong mấy thứ cũng không nói thêm lời nào. Chỉ mong mỏi liếc mắt nhìn lâm khiếu đừng nói Đừng nhi, ngươi phải cẩn thận, ta tại thiên Tâm niệm lâm khiếu đừng khẽ động Cùng khí linh tân Tây Á trong tử kim trường thương dặn dò một hồi Nàng kia tự nhiên nhất nhất đáp ứng Không đợi lan tinh ngưng nói thêm lời nào Tử kim trường thương đã hướng lên trời bay đi Chỉ chốc lát đã biến mất tại thiên không Lấy tu vi lâm khiếu đừng hiện tại Muốn duy trì ngụy trang thiên cực lão nhân cả ngày cũng không khó, đến ngay cả khí nguyên trên người tàn mát ra cũng giống y như đúc, không chút kẽ hở nào. Ngày đó khi tiêu diệt thiên cực lão nhân, Lâm Khiếu Đừng liền đem tất cả vật phẩm của đối phương lưu lại, trong đó tự nhiên bao gồm cả tín vật đặc biệt đại diện cho nguyên lão của Hiên Viên Tông, cùng với một ít pháp bảo, đan dược cùng nguyên thạch. Đương nhiên còn có một số mật hàm cùng các vật phẩm đặc chế của Đại Hà Quốc Hóa hình đan cũng là một trong số đó Có tín vật của thiên cực lão ma Hơn nữa còn cả Hóa hình đan phụ trợ Lâm khiếu đường tự nhiên nghênh ngang bay vào trong tông phái Không người ngăn cản Dọc đường đi gặp phải chúng đệ tử qua lại đều dừng lại Thi lễ cực kỳ cung kính Trên đường có gặp phải mấy người trưởng lão nội vụ Những vị trưởng lão gặp phải nguyên lão cũng không dám có bất luận điều gì chậm chế, phương diện hành lễ thậm chí so với các đệ tử còn muốn cung kính hơn nhiều. Lâm khiếu đừng xuất thân từ hiên viên quốc, ngày trước dù sao cũng là thành viên của tu luyện giới hiên viên quốc. Bởi vậy đối với phân vị cùng cắt cứ trong hiên viên tông hiện tại có phần hiểu biết nhất định, rất dễ dàng tìm tới ngọn núi mà thiên cực lão nhân chiếm đóng. Ngọn núi này trước kia được gọi như thế nào không ai nhớ, hiện tại nó được gọi là Thiên Cực Phong, chính là một trong 10 ngọn Đại Bảo Phong của Hiên Viên Tông. Nguyên khí trong núi đại thịnh, còn có một nguyên nhãn hạng trung bên trong, kết hợp với một vài nguyên nhãn nhỏ phân bố tại các ngọn núi nhỏ phía dưới, bảo địa như vậy chính là nơi tốt nhất mà Lâm Khiếu đừng được thấy qua. Bất quá đối nguyên lão một phái mà nói một toàn nguyên nhãn cỡ trung cũng chẳng đáng bao nhiêu. Bình thường, những tu luyện giả đã đạt tới tu vi linh hồn giai, cho dù có là tán nhân đi nữa, khi kiếm được một nguyên nhãn cỡ lớn cũng có thể tự giữ lấy cho bản thân sử dụng. Tới vị trí này bất quá chỉ có được cho mình một toàn nguyên nhãn cỡ trung, mà đó lại là một trong 10 ngọn đại bảo phong của tông phái. Từ đó có thể thấy được hiên viên tông đang thiếu thốn tài nguyên tu luyện đến mức nào. Lâm khiếu đường tiến vào trong núi, liền có một nữ đệ tử mặc y phục màu hồng phấn, dáng hình cân đối. Dung Mạo cũng tính là xinh đẹp thi lễ nói, cung nghênh sư phụ hồi phong. Không cần đa lễ, Lâm khiếu đường đối với tình huống hiện tại còn chưa quá hiểu biết nên không muốn tiếp xúc với người khác. Tạm thời thầm nghị tiến nhập động phủ thiên cực lão nhân cướp đoạt một phen, nhìn xem có bảo bối bản thân mình cần hay không. Nữ tử kia cũng không chỉ tỏ ra cực kỳ kính trọng khi thấy nguyên lão như những đệ tử bên ngoài, thậm chí có phần nồng nhiệt, thế nhưng trong ánh mắt lại rõ ràng ẩn giấu một tia sợ hãi, tiếng sư phụ cũng làm cho lâm khiếu đừng có điểm kỳ quái. Nữ tử này nhiều nhất chỉ có tu vi sư dai trung kỳ, theo lý thuyết hẳn phải là đồ tôn của thiên cực lão nhân mới đúng. Đồ đệ của nguyên lão nhất phái, tu vi hẳn phải là đại sư giai mới đúng. Ngay lúc lâm khiếu đường còn đang kỳ quái, nữ đệ tử đã bước tới, sắc mặt lại có chút không bình thường, phải nói là dâm đãng mới đúng. Sư phụ, người hôm nay làm sao vậy? Có phải là gặp chuyện gì không hài lòng sao? Lão giả do lâm khiếu đường hóa thân chỉ lắc đầu thở dài, cũng không nói lời nào. Nữ tử kia đột nhiên cảnh giác nhìn bốn phía, xác định không có người mới không kiêng nể gì, dùng hai tay ôm lấy song trưởng lâm khiếu đường, sau đó nhỏ giọng nói, sư phụ, chúng ta vào trong tiếp tục. Chính hợp ý lâm khiếu đường, trong núi cũng không chỉ có một động phủ, bản thân còn thật không biết động phủ của thiên cực lão nhân ở đâu, có nàng chủ động dẫn dắt, tự nhiên rất thuận lợi đi tới cực phủ. Khi tiến nhập động phủ, lâm khiếu đường rốt cuộc cũng được đại khai nhãn giới. Thiên cực lão nhân đúng là tu luyện giả biết cách hưởng thụ. Toàn bộ động phủ được trang trí hết sức hoa lệ, đâu còn là chỗ tu luyện nữa. Căn bản không khác gì hoàng cung trong núi. Có không ít những vật phẩm đặc biệt dành cho phàm nhân hưởng thụ. Có không ít nữ hầu đứng thẳng bốn phía. phảng phất như đang tiến nhập vào một động cung toàn là nữ tu bên trong vậy. lâm khiếu đường cuối cùng cũng minh bạch nữ tử bên cạnh vì sao lại không một điểm e ngại một nguyên lão như hắn hiển nhiên thân phận chính của nàng là thiếp thân của thiên cực lão nhân mà cũng không phải chỉ có một nữ đệ tử như vậy nhìn quanh trí ít cũng có hơn mười người mỗi khi thiên cực lão nhân tiến đến những nữ hầu đều nghênh đón các nàng mỗi người đều có việc được phân công có người cởi áo thắt lưng có người dâng trà còn có người lau mặt Dâng thức ăn, nhìn những món điểm tâm cùng những thân hình rũ nhân trước mặt, trong lòng lâm khiếu đường ca thán không thôi, thiên cực lão nhân này thực đúng là tu luyện nguyên thân hưởng thụ sinh hoạt phàm hoa. Đối với thực vật, lâm khiếu đường đã không còn bao nhiêu hứng thù, xua tay ý bảo bỏ qua, nữ hầu cực kỳ nhu thuận lui ra, nữ đệ tử vẫn đang ôm tay lâm khiếu đường rõ ràng có địa vị cao hơn so với đám nữ hầu này. Thấy các bước phục vụ hoàn tất liền vung tay cho toàn bộ nữ hầu lui ra ngoài. Trong động phủ đã không còn bóng dáng nữ hầu nào. Sau khi tiến nhập sâu vào một gian thạch ốc phía sau động phủ được trang trí không khác cung điện, nữ đệ tử lập tức chút bà áo khoác ngoài, lộ ra toàn bộ nội y. Hai ngọn song phong gần như loã lồ, chỉ còn lại hai đầu núm là bị che đậy. Sư phụ không vui, để đệ tử giúp người giải sầu đi. Nữ đệ tử nói xong liền muốn tiếp tục thoái oai lâm khiếu đường nhẹ nhàng vung tay xuất ra một cổ kình lực đem nữ đệ tử kia ngăn cản lại. Nàng kia nhất thời quá mức sợ hãi, lập tức quỳ xuống, thân thể mềm mại không ngừng run lên, sắp khóc thành tiếng, cầu xin nói. Thỉnh sư phụ bớt giận, đệ tử gần đây có tâm đắc mấy bộ phòng thuật, thuật phòng the nhất định khiến sư phụ vui vẻ vô cùng, thỉnh sư phụ đừng nên trách phạt, van cầu người. Lâm khiếu đừng chỉ là muốn ngăn cản nữ đệ tử này thoát y mà thôi, chưa từng nghĩ tới đối phương lại phản Ứng kịch liệt như vậy, có lẽ những ngày trước kia của nàng cũng không tốt đẹp gì. Ngay lúc nữ đệ tử đang cực độ khủng hoảng, một viên đan dược màu xanh đã xuất hiện trước mặt, một kim thủ do khí nguyên ngưng kết đưa tới. Nữ đệ tử không giải thích được ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt to tròn còn tỏa ra nét tuyệt vọng Ăn viên dược hoàn này đi Lâm khiếu đừng thản nhiên nói Sư phụ tha mạng Đệ tử có làm sai điều gì Xin người cứ trách phạt Đệ tử tuyệt không dám có nửa điều oán hận Chỉ cầu sư phụ không nên vứt bỏ đệ tử Ô ô Nói đến sau Nữ tử đã bật khóc không thành lời Thấy tâm tình nữ đệ tử có dung mạo xinh đẹp này Đang vô cùng khủng hoảng Lâm khiếu đừng có thể tưởng tượng ra bình thường thiên cực lão nhân đối đãi như thế nào với các nàng, chỉ sợ thủ đoạn phải cực kỳ tàn nhẫn vô tình. Trong mắt thiên cực lão nhân những nữ tu này chỉ có thể tính như công cụ hay đồ chơi mà thôi. Lúc này, trong lòng lâm khiếu đừng không khỏi sinh ra một tia giận dữ, để thiên cực lão nhân thống khoái chết đi như vậy, thực ra lại là tiện nghi cho hắn rồi. Ngươi không ăn, có tin hiện tại ta sẽ giết ngươi. Lâm khiếu đường uy bức quát lên, thân hình nữ đệ tử mạnh mẽ chấn động, nhãn thần đờ đẫn, máy móc tiếp nhận viên dược hoàn màu xanh rồi nuốt xuống. Lúc này lâm khiếu đường cũng khôi phục lại hình dạng nguyên bản, nữ đệ tử vốn đã mất hết can đảm lại khiếp sợ vô cùng, lập tức dập đầu nói. Chúc mừng sư phụ đã luyện thành, cực ma công, phản lão hoàn đồng, nhìn vị nữ đệ tử đang kinh hài thất sắc. Lâm khiếu đường càng cảm thấy ghê tởm cho thiên cực lão nhân, mở miệng nói, ta không phải là sư phụ ngươi, thiên cực lão nhân đã bị ta giết đi rồi. Trong nháy mắt, sắc mặt nữ đệ tử trở nên buông lỏng, nhưng lập tức lại trở nên căng thẳng, bất khả tư nghị lại tràn ngập hoài nghi nhìn lâm khiếu đường. Hiển nhiên theo như lời nói của vị thanh niên do thiên cực lão nhân biến hóa thành không mười phần tin tưởng. Thậm chí nàng còn cho rằng thiên cực lão nhân đang cố ý thử nàng. Không cần hoài nghi, sư phụ của ngươi xác thực đã chết dưới tay ta, còn là thần hình câu diệt. Đan dược ngươi ăn vào là một loại độc dược do ta đặc chế. Ban đầu ngươi sẽ không có bất luận cảm giác nào không ổn. Nhưng nếu trong vòng 9 ngày không được phục dụng hóa giải đan, cứ sau mỗi canh giờ toàn thân càng lúc càng thêm đau đớn. Cứ thống khổ như vậy tới ba ngày sau rồi cả thân mình bắt đầu hư thối cho đến lúc chết. Lâm khiếu đừng hời hợt giảng thuật lại công hiệu của viên độc hoàn. Lúc này, sắc mặt nữ đệ tử đã không còn huyết sắc, còn kém ngất đi mà thôi. Lão yêu quái thiên cực lão nhân đã chết, người tới lại là một thanh niên càng tà ác hơn, tu vi tử hồ càng cao hơn, địa ngục trốn nhân gian sợ là cũng chỉ có thế này mà thôi. Lâm khiếu đừng nói tiếp. Bất quá ngươi có thể yên tâm, ta cùng với ngươi không cứu không oán, tự nhiên sẽ không muốn hại ngươi làm gì, nhất định sẽ cho ngươi hóa giải đan ngăn chặn độc tính, chỉ cần sau khi phục dụng hóa giải đan, độc tính sẽ trở về điểm ban đầu, việc ngươi cần làm là hoàn toàn nghe lời, đồng thời nói ra tất cả điều mình biết, tới lúc ta rời đi, chắc chắn sẽ giải trừ toàn bộ độc tố cho ngươi. Chuyện được phát tại trang web Audio mới com. chương ba trăm ba mươi đại hiên điện nữ đệ tử nghe xong liền dừng khóc lại tựa hồ đã tin tưởng người thanh niên trước mắt không phải là thiên cực lão nhân thiên cực lão nhân tuyệt đối không thể nói ra những lời như vậy thế nhưng đối với sự thực nàng vẫn bảo trì thái độ hoài nghi đặc biệt không thể tin tưởng được thiên cực lão nhân đã chết nữ đệ tử hờ hững gật đầu có chút khiếp sợ nói tiền bối cứ phân phó Chỉ cần là tiểu nữ có thể làm chắc chắn sẽ dốc hết sức A.M. Lâm khiếu đừng thỏa mãn A một tiếng Nhìn vị nữ đệ tử xinh đẹp này hỏi ngươi tên là gì? Tiện thiếp vô danh Xuất thân nghèo khổ Từng làm ca kỹ Sau đó được một người phú quý trong phàm nhân nạp vào làm thiếp Gọi là Tố Tố Sau này chuyên tâm tu luyện Có chút thành quả mới tiến vào tu luyện giới Nữ đệ tử kể rõ đầu đuôi Trả lời cực kỳ tỉ mỉ, vô luận là nhãn thần hay lời nói đều biểu hiện rõ ràng nữ tử này đang rất sợ hãi. Trong lòng lâm khiếu đừng khẽ thở dài, vô luận là tu luyện giới hay là phàm nhân giới. Nữ tính trung quy có địa vị thấp kém hơn nam tính nhiều. Ngươi có quan hệ gì với thiên cực lão nhân? Thầy trò kiêm thiếp tu, chỉ có một người thôi sao? Nữ hầu bên ngoài đều là thị tu. Còn có ba người giống như ta đều là thiếp tu, một vị thê tu. Các nàng đều ở cùng một chỗ. Không phải, nữ hầu thì ở chung một chỗ phục vụ sư phụ bắt đầu sinh hoạt thường ngày. Thiếp tu có động phủ tu luyện của chính mình, còn thê thu thì chính là trường lão môn phái. Nói chuyện hồi lâu, lâm khiếu đường đối với thiên cực lão nhân đã có hiểu biết nhất định. Lão sắc quỷ này quả thực có cuộc sống giống như thần tiên một phương. Biểu hiện bên ngoài thì thu một ít nữ tử tu vi không cao làm đồ đệ, kỳ thực chính là chiếm lấy một ít nữ tu, chỉ sợ bình thường không thèm hỏi đến tình huống tu luyện của các nàng. Lâm khiếu đừng muốn ngụy trang không còn khe hở nên dò hỏi mọi sinh hoạt thường ngày của thiên cực lão nhân như thế nào, thường tiếp xúc với những ai, có những đồ đệ nào. Ngươi tạm thời không trở lại động phụ của mình, trước tiên ở chỗ này. Để ta lúc nào cũng có thể gọi ngươi tới. Ngươi tạm thời ra ngoài trước đi. Lâm khiếu đừng hỏi xong thản nhiên nói. Tố tố cực kỳ nhu thuận lên tiếng trả lời. Chỉ là trên mặt hiện lên nét u sầu dày đặc. Nàng thực sự không biết chính mình sẽ gặp phải kết quả như thế nào. Người này rõ ràng là muốn ẩn nút tại tông phái. Nếu như muốn bất lợi với tông phái thì chính mình không phải là đồng mưu hay sao? Một khi bại lộ mọi chuyện. Chính mình tuyệt đối không có kết quả tốt, thế nhưng nếu hiện tại đi báo cáo, chỉ sợ lập tức chết oan uổng. Dưới tình huống tiến thối lưỡng nan, tố tố cảm giác không còn đường nào để đi, chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi. Đợi khi tố tố rời khỏi, lâm khiếu đừng lập tức phát ra nguyên thức thăm dò toàn bộ động phủ. Sau khi điều tra cẩn thận, không hề phát hiện ra bất cứ thứ gì giá trị. Nhẫn chữ vật của thiên cực lão nhân là một chiếc nhẫn hình con rắn màu trắng, không gian bên trong vô cùng rộng lớn, đáng tiếc mọi thứ lại rất bình thường. Mấy viên đan dược trung phẩm cấp 7, hơn 30 khối nguyên thạch trung cấp và một khối lam ma thạch ghi lại bí pháp, đương nhiên còn có ám nguyên thiên cực côn mà thiên cực lão nhân sử dụng trước đó, còn có ám khí hình tròn biển răng cưa, ám khí hình tròn biển răng cưa đã bị lâm khiếu đường tàn phá. Trên thân đầy vết dạng, căn bản không còn tác dụng gì nữa Ám nguyên thiên cực côn còn hoàn hảo không tổn hao gì Lâm khiếu đừng nghiên cứu không kết quả Tạm thời bỏ qua một bên Còn khối lam ma thạch ghi lại bí pháp kia gây cho lâm khiếu đừng hứng thú cực lớn Bên trong tổng cộng có hai bộ bí pháp đạo kỹ Một bộ là linh hồn hòa phù Còn một bộ khác là thiên cực ma công Trước khi lâm khiếu đường khôi phục lại hình dáng thanh niên, tố tố từng vô thức nói ra bốn chữ thiên cực ma công, danh từ này tựa hồ là một loại bí pháp nào đó có thể phản lão hoàn đồng. Lấy tu vi đấu luyện hiện tại của lâm khiếu đường, ký xảo bình thường hắn chỉ cần nhìn một chút liền có thể lĩnh ngộ được bảy tám phần trong thời gian cực ngắn, lâm khiếu đường chỉ nghiên cứu nửa ngày liền hiểu hết quá nửa linh hồn hòa phù. Đây là một loại đạo pháp cực điểm về tính công kích, càng có một bộ chế phù thuận bên trong. Trước kia, khi còn ở tại Thiên Hà Tông, Lâm Khiếu Đừng đã từng nhận được Linh Nguyệt Tiên tử tặng cho phương pháp chế phù, sau đó lại chuyển cho Mục Tinh. Thế nhưng Lâm Khiếu Đừng đã xem qua vài lần, đối với thuật chế phù có chút hiểu biết nhất định. Bởi vậy hiện tại nghiên cứu linh hồn hòa phù, tình hình coi như tương đối thuận lợi. Thủ pháp nói đơn giản cũng không hẳn đơn giản, mà nói khó cũng không hẳn là khó. Then chốt chính là nguyên hòa. Chỉ cần thôn phệ được nguyên hòa thì có thể đơn giản thi triển ra linh hồn hòa phù. Uy lực của loại bí pháp này do uy lực của nguyên hòa mà bản thân thôn phệ được định ra. Nguyên hòa của bản thân bài danh càng cao thì hòa phù phát ra càng mạnh mẽ. Đương nhiên một ít loại hòa chủng đặc biệt khác cũng có thể lợi dụng. thế nhưng không thể nào so sánh được với thiên địa nguyên hòa. Lâm khiếu đừng hồi tưởng lại hòa phù màu đen của thiên cực lão nhân, cảm giác rất giống như hắc nguyên chi hỏa của hắc thứ lão ma trước đây, chỉ là uy lực kém hơn rất nhiều, nghĩ hẳn không phải là nguyên hòa, mà là một loại hòa chung nào đó gần giống như nguyên hòa. Đoạn thời gian gần đây không ngừng tiếp xúc với những vật liên quan tới thiên địa nguyên hòa, Điều này làm cho khát vọng đối với dung hồn yêu hỏa của lâm khiếu đường càng gia tăng thêm vài phần Nếu như thu được loại nguyên hỏa bài danh thứ hai trong bảng nguyên hỏa này Không chỉ có thể thuận lợi tạo ra thân thể mới cho tân Tây Á mà đồng thời còn có khả năng tăng thêm tu vi bản thân Phải biết rằng hàng phục nguyên hỏa vô cùng khó khăn Nếu không làm cẩn thận thì chính mình sẽ bị thần hình câu diệt Độ nguy hiểm cao thì tự nhiên hồi báo lại càng cao Theo như điển tịch ghi chép, thời kỳ thượng cổ đã từng có người thôn phệ xong nguyên hỏa lập tức tăng thêm hai giai, trực tiếp nhảy từ đại sư giai tiến vào địa vương giai. Thôn phệ nguyên hỏa đối với tu vi cao hay thấp lại không có yêu cầu gì, cũng không phải tu vi cao thì xác suất thôn phệ nguyên hỏa thành công cao, nếu như là người có tạo hóa cao thì cho dù tu vi không tới sư giai cũng có thể thôn phệ được nguyên hỏa. tuy rằng khát vọng của lâm khiếu đường đối với nguyên hòa đạt tới mức cao chưa từng thấy thế nhưng cũng chỉ đành tạm thời đặt qua một bên hiện tại lâm khiếu đường thực sự không thiếu chuyện cần hắn phân tâm với tu vi linh hồn dai của hắn thọ nguyên ít nhất cũng đạt tới trên dưới năm bảy trăm năm tìm hiểu toàn bộ linh hồn hòa phù lâm khiếu đường chuyển sang nghiên cứu thiên cực ma công Lâm khiếu đừng nghiên cứu bộ bí pháp này tròn ba ngày ba đêm cũng không tìm ra đầu mối chỗ nào, cho dù dùng đấu luyện vận chuyển đi nữa thì cũng không có kết quả.